các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khách khách cho cúi, nhưng ông vẫn chặt kệ nào, quay người lại, vì sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy thư thẻ của Tiểu Hạo. Máy chợt đi khi từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, sư phụ cương mới vội vã quay đầu lại. Và chủ nhân của giọng nói kia không phải ai khác, chính là Tiểu Hạo. Thật không ngờ sau cú ngã từ độ cao vạn trượng, anh vẫn chặt kệ hững sững. Đất về quần trông như một người bình thường vừa mới ngủ dậy. Không những thế, dù bị phá độc mạnh, nhưng tác dụng phụ của thuốc vẫn không hề bị mất đi. Cứ nửa độc nửa cánh, nửa mạnh mẽ, nửa yếu điệu, khiến người ta không thể nhịn cười được. Và cái tính cách thích trọc giật người khác cũng chẳng thay đổi gì. Dĩ thế bộ dạng lo lắng của sư phụ, ai nảy cảm thích thú, thoải mái hơn buôn lận chê chọc mà không chút để ý đến sắc mặt của sư phụ lúc này. Chứng sự trăn trở của đồ đệ, sư phụ cương mặc dù vô cùng giận dữ nhưng lại không hề đáp trả một lời, lặng lặng từng bước một tiến lại gần, sau đó bất ngờ tung vài cú đấm rồi lý đả phi một cước ngay vào chín sướ bộ của tiểu Hạo. Trùng cú đả của sư phụ, cơ thể tiểu Hạo ngay lập tức vang ra xa xa, đập mạnh vào thành hồ. Hai viên tinh đan cũng liền bị đẩy ra ngoài. Hóa ra sư phụ cương chỉ là đang muốn lấy hai viên tinh đan ra khỏi người của tiểu Hạo. Nếu mới tung đỏ mạnh như vậy. Sau khi hai viên tin đã được đẩy ra ngoài. Tiểu Hào cũng liền trở về bình thường. Đúng lúc đó. Thì Tiểu Giang không biết bằng cách nào. Từ phía trên cổ mộ hối hạ chạy xuống. Thấy sự xuất hiện của Tiểu nổ đệ dưới đáy hố. Sư phụ cương vô cùng bất ngờ. Vừa định mở miệng trách mắng đóng vài câu. Vì không chịu ngay lời. Thì liền nhận được không tin. Tiểu Giang chỉ tay lên phía trên. Và bảo rằng. Đáng thuộc hạ của quỷ sư Đáng thu dọc tất cả số vạn bạc phía trên Và lục tung mọi thứ để tìm thanh năng thi Dù tên chú hạc nhìn đã bị giết chết Nhưng sư phụ cư biết rõ Với tính cách của hắn ta Bên trên chắc chắn sẽ còn một cái bấy Nếu không cẩn thận Thì chưa nói đến việc thoát ra được ngoài Đến tính mạng còn khó lòng mà xứng được Nhưng tên thôi phó quản Làm sao có thể dễ dàng Nghe sự trị đạo của sư phụ cư Bắt đầu hắn ta còn chấp nhận nhúng nhượng Giờ kỳ đã không còn mối đe dọa nặng nữa, hắn ta cũng chẳng còn lý do để mà làm theo những lời ông nói. Đứng cạnh số vật bạc trùng bóng, đắc thuộc hạ của Quỷ sư Tất Nhiên, cũng không thể quên được nhiệm vụ chính của mình là đi tìm Thanh Nam Thư. Tư cầm đầu đám hắc y nhân, có vẻ như đắc tiệm được mà sốt hứng, nhưng trông vẻ ngoài của chúng lại chặt hệ xuống một bóng vật chút nào. Thôi pháp quản viết rõ, cả người lại lưu trong cột mộ thì sẽ gặp nguy hiểm nên trong đám cung vô cùng gấp gáp liên tục quách thám, sai lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng tìm thanh năng thi và thoát ra ngoài. Lời của ông ta vội vã, tiếc cùng lúc đó, một tin hắc y nhân cũng bất ngờ thốt lên. Mọi người mau lại đây mà xem, tôi tìm thấy một thứ này lạ lắm. Quá xa. Sau khi lấp vạc bạc được thu dọn, đã để lộ ra một cánh cửa ẩn vô bí ẩn. Thôi pháp quả tất nhiên không thể nào bỏ qua cánh cửa bí ẩn này được. Bẩy lập tức sai lệnh cho đám hắc y nhân khám phá thứ bên trong. Vì chưa biết bên trong chứa gì, nên bọn chúng đều có vẻ rất e dè. Cẩn thận dùng khăn che mặt, từ từng chút một cậy bí đái hỉnh vuông lên. Quả nhiên, đằng sau bí đái hỉnh vuông có chứa báu vật, và báu vật được khắc giống tận thần kia, chắc chắn là thanh năng thi. Và bên cạnh còn có một góc tủy, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán được là đồ quý sáng. Tiền thôi pháo quản lúc nãy gương mặt còn câu có Giờ đã khác hẳn Thầm nghĩ về một tương lai sầu có Và được quỷ sư trọng dụng Hắn ta không kể thôi nở nụ cười xanh máy Mà không hề hay biết rằng Một chuyện kinh khủng sắp xảy đến Và việc gì đến cũng sẽ đến Chỉ vài giây sau đó Mà đất liền dư chuyển dư sầu Có vẻ như đây là một cái bấy của chương hảo nhiên Ngay cả khi hắn ta đã chết Thì cũng không một ai có thể lấy được báu vật đem ra ngoài Quả là một âm mưu thâm động Mỏm đá này không chỉ xung chuyển Mà còn đứt xa thành nhiều mảnh Tiền Thôi Phó Quản Cũng đám hắc y nhân chạy tưới tung Tìm đường thoát Nhưng càng chạy mỏm đá lại càng trở nên tệ hơn Và cuối cùng thì mỏm đá lớn kia Đã hoàn toàn biến mất Còn lại bây giờ chỉ là những mảnh vụt Và đám thuộc hạ của quỷ sư Thì cứ thấy mảnh sư tự do xuống hố sâu Không chỉ có đám hắc y nhân Tiền Thôi Phó Quản cũng bất lực nợ chết Giờ có hối hận cũng không còn kịp. Vì phận sư đệ sư phụ cương thì họ đã mong chóng theo vách hố leo lên và bám vào được những sợi xích sắt. Nhưng những sợi xích này bị tác động bởi trận động đất dưới hố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net